Màn đêm u tình, không gian lãnh đảm bao trùm cả khu nghĩa địa. Thất thoáng trong bóng tối có hai thân ảnh đang bước đến ngôi mộ. Đứa cầm sèn đứa cầm dao, còn đeo đằng sau muộn bà lô đựng rất nhiều đồ. Bọn này không ai khác chính là bọn trộm mộ. Vì thiếu nợ cho nên bọn chúng mới đánh liều vào nghĩa trang, tìm ngôi mộ nào đó giàu có để cướp đấy tiền. Thật thì người giàu hay chôn vàng chung với người chết, bọn chúng cũng biết điều này. Nhìn một lúc tên đại ca soi cái đèn pin trên tay hướng về một ngôi mộ nở một nụ cười Chúng ta đào ngôi mộ này đi Đại ca, ngôi mộ này là của con Lan em không dám đâu Mẹ mày chứ, không cấp bộ này thì cướp bộ nào mày nên nhớ con Lan lúc còn sống gia đình của nó rất giàu đó Thế nhưng mà em nghe đồ nó bị điên hồi còn sống Cho nên ba mẹ của nó ghét bỏ nó Làm sao mà chôn vàng với nó được Tên đại ca lúc này đá vào mông của nó rồi nói ba năm trước nó chết chính mắt tao thích cả nhà của nó bỏ vàng và rất nhiều rồi sao cũng phải an ủi người chết chứ mày yên tâm nếu có vàng tao với mày sẽ không bị chặt tay đâu Hên là có thể giàu có nơi đây tên đàn em kia cũng có chút sợ hãi vì con lăn này rất linh ba năm trước không biết nó bị gì mà lao vào chiếc xe tải cắn nát cả sọ cuối cùng cái đầu bị nát bấy cho nên khi bỏ vào quan tài Thân thể của nó cũng không hề có đầu. Thân hình cũng không lành lặn, Ba mẹ của nó từ ngày nó chết cũng bỏ đi nước ngoài. Từ đó con này phá lắm, hiền hồn vì hù dọa rất nhiều người. Nhưng không hiểu sao một ngày nọ lại không còn thấy nó nữa. Người thì nói nó đi đầu thai, người thì nói nó bị thầy nào bắt. Cũng không có ai biết được. Thế xong nó lại toát cả mồ hôi. Nhưng cái nghĩ về việc bị chặt tay có càng khiếp hơn. đành liều một phen vậy bước đến ngôi mộ cả hai nuốt một ngụm khí lạnh lấy can đảm thằng đại ca lấy ra cây búa đập vào mộ từng tiếng đình tài nhức óc vang lên may là khi nãy quản mộ bị chút thuốc thúc mê cho nên đang ngủ say không còn ai nghe thấy được một lúc đập nát hết lớp xi măng bên trên Để đại ca đưa tay ra nói Để cho ta cây xẻng tên đàn em lập tức định lấy cái xẻng đưa cho đại ca Trong lúc đang tìm thì bất giác có một thứ phóng qua người của nó. nhảy thẳng lên di ảnh của cô Lan mà kêu lên. Tên kia sợ quá té nhào. Thân thể run rẩy nhìn cái thứ đó. Sau một lúc thì nhận ra đó là một con mèo đen đang ngồi trên đỉnh ngôi mộ. Tên đại ca nghe động thì hỏi. Mày làm con mẹ gì mà lâu vậy thằng kia? Tên kia ở đằng trước lắp bắp. Có con mèo đen đại ca. Nó ngồi trên đỉnh mộ. Tên đại ca nghe vậy thì tái mặt. Nhanh đuổi nó đi cho tao, không là nó nhảy qua mộ thì tao với mày chết đó. Nghe lệnh gã liền vẫy tay đuổi con mèo đi, nó bị đuổi liền nhảy ra chỗ khác. Ánh mắt màu xanh nam nhìn thẳng vào gã, kêu lên vài tiếng mèo mèo quái dị, rồi lần vào trong bụi biến mất. Đến lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm mà đem cái sẻng cho đại ca của mình. Hai thằng nhanh chóng nghỉ hụp đảo bới, đâu biết rằng trên trời mây đen đang dần kéo đến, chuẩn bị cho một cơn mưa xối xả Đào hơn này mét cả ngay tờ Linh Hồng Ngọc Mùa này quá sâu và khó đào Để nghỉ ngơi nhưng bản thân không cho phép Tới đâu một giọt mưa nhẹ rơi xuống Rồi hai giọt sau đó là một cơn mưa lớn chút xuống để thác đổ Đại ca, mưa rồi phải làm sao đây? Mưa thì dễ đào chứ sao trời đang giúp ta đó mày Nhanh đào đi, kèo trời sáng là hỏng hết Quả nhìn cơn mưa chút xuống làm cho đất cũng mềm hơn Cả hai tuy lạnh nhưng nghĩ đến vàng thì lại như được tiếp thêm động lực. Một tiếng keng vang lên, đứa sàng vừa đào chúng một thứ gì đó. Vội quý người xuống đưa đám sình lầy kia lên, lộ ra bên dưới là một cái quan tài màu đỏ. Cuối cùng thì bọn nó cũng đã đào tới, cả hai nhìn nhau là một nụ cười đắc chí Nhanh chóng đào thêm sâu, nếu lần này thành công thì cơ may đổi đời là rất cao. một lúc sau bọn chúng đã hoàn thành thấy được chiếc quan tài bên dưới mưa lớn làm cho ngập nước hơn nửa quan tài, thế nhưng cũng không ngăn được hai thằng đang hăng say trộm mộ. cả hai nhảy xuống cạnh quan tài, mỗi đứa định một bên lấy xẻng cạy nắp quan, thì thằng đàn em kia đập chúng một thứ gì, liền đưa tay xuống chỗ đó nhổ lên. lúc này mới phát hiện ra đó là một cái cọc gỗ bên trên có những ký tự rất lạ. Nào cũng không biết là gì cho nên vứt đi. Vừa xong việc này lại đến việc khác. Tới đâu có một con gì đó cắn vào chân của hai anh em. Đau quá thỏ tay xuống thì bắt lên được hai con cá chê rất to. Người ta nói cá chê thường ở những nơi như vậy để ăn thịt người chết. Đặc biệt là vào trời mưa như vậy. Tên đại ca liền quăng con cá chê lên bờ khuôn mặt bến sắc. Nhanh. Mà đập đi vàng rồi về ở đây nguy hiểm quá. Em cũng thấy sắp có điểm chẳng lành rồi. Cả hai không nghĩ ngợi mà cầm sàng cậy nắp quan lên Từng cái đinh trên nắp quan được cậy ra Được một lúc cả hai cậy hết số đinh Bây giờ chỉ còn việc tự tay khiến nắp quan ra Đây là bước cuối cùng cũng là bước khiến cho hai thằng sợ nhất Nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm Đã đến bước này rồi thì còn sợ gì nữa Cả hai vận lực ba châu chín bỏ của mình lật tung cái nắp quan Khi nắp quan vừa được văng lên Thì trên trời một tia xét xẹt ngang qua, chói lóa cả một khu, hiện lên khuôn mặt sợ hãi của hai đứa trộm bộ. Bên trong bốc ra một mùi hôi thối kinh dị sộc thẳng vào cuống hỏng Nhìn bên trong áo quan, được bụng rất nhiều chỉ đỏ. Không nghĩ ngợi, càng ngày nuốt lấy sợ hãi, rồi lấy kéo cắt hết chỉ đỏ. Bên dưới là cây xác hiện lên, tay chân bị phân hủy gần hết, phần đầu không có bởi đất bị cắn nát. Rồi bỏ lúc nhúc trong những thứ thịt đã thối rữa, chưa kể bên dưới đáy quan tài có hai ba con cá chê đang thọ cái mò của mình, cái miệng chép chép ăn thịt của người chết. Nâng từ trong những cái lỗ nhỏ đó dần dần chảy vào áo quan, gần như lần nửa cái xác càng làm cho nó dị hợp hơn. Bên trong nước đất chuyển dần sang màu đen hồi hám. Do nghĩ trang này là làng lập ra cho mọi người an táng, Cho đến vẫn còn hoang sơ, nên có rất nhiều tình trạng bị cá chi chui vào. Xung quanh có khi gặp phải những người bắt được cá chi rất to, nhưng khi mổ bụng thế toàn là vàng. Biết rằng bọn chúng đã từng nghĩ chăng của nàng chui ra. Thế đàn em lập tức ói mửa tại chỗ, không cảnh cái xác trong mưa quá sợ hãi. Thế đại ca cũng quay đi mà nuôn, nhưng bọn chúng vẫn không chịu rời đi vì cái xác đó đeo rất nhiều vàng. tên đại ca lúc này ra lệnh mày vào trong lê hết vàng đi tại sao lại là em nếu mày không muốn chết thì làm đi nếu không có tiền hôm nay bỏ nó chặt tao với mày ra thành từng khúc đó nó còn chần chừ thì thằng đại ca đất đạp nó văng xuống không kịp chuẩn bị nó ngã sấp xuống cơn mặt đập vào cây xác mồi hôi thối sộc thẳng vào cuống hỏng miệng của nó ngậm đầy nước liền ngửa dậy rồi phun ra tên đại ca lúc này ở trên rồi hối thúc Mày nhanh đi Đã hơn 2 giờ sáng rồi đó Cơn mưa cầm ngớt Cả hai thằng bấy giờ như chuột lột Vẫn cầm cự dù lạnh đến thấu xương Tên đại em sau khi ói xong lấy hết can đảm Lột hết vòng vàng của cô gái kia Có vẻ không xảy ra thêm bất cứ thứ gì Cho nên nó rất nhanh Lột hết vàng cô gái tên Lan lấy hết rồi nhét vào ba lô xong nó chấp tay cầu nguyện cô ở dưới suối vàng Đừng có tìm tôi đòi lại Cô chết đâu có dùng được chứ Nên để tôi xài dụng cô Cảm ơn cô trước nó rất câu nó liền đưa tay lên Thằng đại ca cũng đưa tay kéo nó Bọn lúc nghề hộp bọn chúng Đeo lên được một cái huyệt mộ Định để như vậy mà rời đi Thì bất ngờ con mèo đen xuất hiện Đứng trên huyệt mộ Kêu lên một tiếng thật dài rồi phóng qua Khi mà càng hay nhìn lại Thì đã quá trễ Con mèo vô thành vô tức Thế nhảy qua cái quan tài Mà bọn chúng chưa đẩy lại lại có một tia sét nữa xẹt qua kêu ầm lên một tiếng kinh tai cả hai nuốt nước bọn ánh mắt không rời kinh huyệt bên dưới tiếng ọc ọc sôi trào như có ai đó đang bị chấn nước rồi một bàn tay nhấp nháp từ dưới đó thò lên bám vào vách huyệt bàn tay này lòi quả xương cộng với mấy con giỏi bọ đang bỏ lúc nhúc sau đó cái thân hình teo tóp đã bị phân hủy nó leo lên chỉ còn thiếu một thứ là cái đầu mà thôi Tên đại ca cộng với tên đàn em không phải không chạy Mà là đã như chết chân tại chỗ không thể nhúc nhích Sẽ đến nỗi đái cả rào quần Cái xác bên kia tính lại gần chỗ của họ Đưa tay ra trước Bỗng nhiên đi được hai bước Nó liền đổ người xuống mà không cử động nữa Cháy Bỗng nhiên tên đàn em hét lên một tiếng Tên đại ca bừng tỉnh Thế là càng ngay vội vàng chạy ra khỏi nghĩa trang Với số vàng trên tay bỏ lại một cái xác bất đậm tụi nó đâu biết được rằng mình đang gây ra một tai họa như thế nào khi tụi nó vượt đi thì trong cái xác bốc lên một làn khói đen bay vào bên trong không khí cơn mưa vẫn nặng hạt nhưng đã không còn ai ở đây nói về ngay thằng trộm mộ chạy như thục mạng trong màn đêm mưa bão không hiểu có ai che mắt không mà bọn chúng băng thẳng ra đường lớn mà đâm đầu vào chiếc xe tải đang đối diện Bác Tài không kịp đập thắng cứ như vậy thông thẳng vào hai thằng. Chiếc xe trực tiếp Tông thẳng vào bọn nó rồi cắn mấy bữa. Thịt óc văng ra tứ tung. Máu lan tràn ra cấp cả mặt đường. Trong phút chốc đã bị nước mưa trôi đi. Còn mắt của một đứa lăn lồng lốc vào lề đường. Bác Tài sợ hãi chạy xuống xem. Thấy dây bánh xe của mình vẫn còn dính thịt của ngay thằng kia. Bác hồ sợ ngồi bề xuống đường ôm đầu. Trời đất ơi Mấy cái thằng áo đá này không đâm vào ai Mà lại đâm vào xe mình chứ xui tận mạng Bác Tài không biết rằng trên đầu chiếc xe hơi Đầu đó vẫn còn thấp thoáng một bóng nữ Bác Tài bỗng nhiên nhớ ra xe của mình có máy quay hành trình Cho nên vội vàng chạy vào xem Rõ ràng ngay thằng đó cố tình chạy vào xe của mình Định bụng mà sẽ đem lên công an để được giảm tội Sáng hôm sau người ta phát hiện trong hít địa có một ngôi mộ bị đào lên Điều lạ là làm cho dân chúng quanh đây rất đông, đặc biệt còn phát hiện ra cái xác đang trong tình trạng phân hủy ở cạnh ngôi mộ. Cảnh sát đã có mặt xem xét rồi chôn ngôi mộ đó lại điều tra sau, vì gia đình của cô ta không có ở đây, cho nên việc trôn cất lại cũng chỉ làm cho có. Một số người thì khuôn mặt sợ hãi, vì khi xưa con Lan này rất linh, không biết lần này nó có trở về để hại xóm này nữa không. Đầu ai biết được rằng bên trong đám đông từ khi nào có một người mặc áo màu tím, quần đỏ rách dưới, rất giống với cái xác kia, tóc dài trên nửa khuôn mặt, bên còn lại lộ ra một con mắt trắng rã, miệng gánh nhếch lên một nụ cười, hàm răng đen xì. Giết, giết hết, giết sao? nói xong thì người này biến mất khỏi đám đông, không ai biết là cái xóm này sẽ phải đối mặt với thứ kinh dị như thế nào. Trời bắt đầu ngày chiều rồi không lâu sau đó Một màn đen bao phủ lấy khu sống bé nhỏ Trên con đường rồi đá có ngay thân hình Đang đạp xe nghề hộp chạy về nhà Thằng lũ vừa đạp vừa hỏi Này mày chơi game về chí vậy không sợ má Mày la hả Thằng An ngồi sầu rồi đáp Sợ cây mẹ gì chứ bả đánh thì chịu thôi Lại nói ngay thằng này trốn học chơi game Đến bây giờ mới ló mặt về nhà Chạy thêm một cúc thì bất ngờ ăn vỗ vai sang hiệu rừng này Thằng lũ cau mày hỏi Làm gì vậy ba tự nhiên kêu dừng lại Mày nhìn vào trong kia kia Nó xong anh chỉ tay vào trong căn nhà hoàng đã bỏ dở từ lúc nào Nhà có hai lầu bị rêu phong bao phủ Cây cối mọc um tùm Trước nhà là một cái sân lớn nhưng đã mọc đầy cỏ dại Nhìn sợ quà cũng biết chủ nhà này trước đây rất giàu có Vì lý do gì đó mà bỏ hoàng cho đến tận bây giờ Thằng Lũ sợ hãi nói Có cái mẹ gì đâu nhìn Mày thấy ngay cái hàng rào có cây xoài không Nó chín hết rồi đó Mày điên sao Đây là ngôi nhà của cô Lan đã chết đó Nghe nói hồi đó bà linh lắm Dám vào đó bà bắt hồn đó Sợ cái mẹ gì Xoài mấy bữa trước tao hái cho mẹ ăn cũng ở đây chứ đâu Đứng ngoài hái không có sao đâu Lũ lại nghĩ thấy cũng đúng Mấy con ma trong phim nó thường hay xem Thì khi nào leo vào trong lãnh thổ của chúng Thì chúng mới xuất hiện Thế vậy cả hai liền tấp xe đạm vào một góc Rồi tiến đến nhành xoài Vì hơi cao cho nên thằng lũ đỡ cho thằng An nó trèo lên Khi bám đường vào nhánh cây Thằng An nó trực tiếp kéo thân thể của mình Rồi leo lên cây Nó đứng trên đó cố căng mắt của mình Hái từng quả xoài chín tuy đêm tối nhưng vẫn có ánh trăng sáng Thằng anh lấy trong túi ra một cái bịch Rồi đựng từng quả xoài chín Bồn hơi đã hái đầy bịch Ở bên dưới lũ lúc này hối thúc Làm cái gì lâu vậy nhanh lên Về chế má la đó Đợi chút ta sắp hái xong rồi Nó đang định leo xuống Thì nhánh cây phía trong Có một trái xoài rất to Thấy tiếc cho nên nó cố đưa tay sang định hái Thì bất ngờ cảm thấy một luồng khí lạnh đến đầu thổi tới Chưa kịp định thần thì trong thân cây bỗng nhiên thò ra một bàn tay sưng sầu dòi bỏ, nắm chặt lấy cánh tay đằng hái xoài của đó. Cả người của nó bất giờ lạnh toát không thể nhúc nhích. Cố căng mắt ra nhìn thứ trước mặt, dần dần trong thân cây chui ra một thân thể không có đầu, ra thịt chỗ có chỗ không. Thậm chí thằng An còn ngửi được cái mùi tử khí bốc lên trên người của con quỷ này. Đành hét lên nhưng không còn cơ hội, Cổ con quỷ đã bắt đầu mỏng ra cái đầu Tóc xóa dài Còn mắt trắng giá trợn lên tiếng sắt mặt của nó Chỉ cách nhau có một găng tay Xoài nhà tao ai cho mày hoái Xoài của tao ai cho mày đụng vào Nó há miệng phun ra một luồng Từ cái màu đen thẳng mặt của An Nó tề cống cả người Lấy sức rồi ngét lớn Lúc bên dưới nghe tính đồng thì ngước mắt nhìn lên Cái gì mà mày la dữ vậy Con gì cắn hả mày Từ trên cây bất ngờ một bóng rắn rơi xuống đất khi bịch. Hoàng hốt nhìn lại nó phát hiện ra đó là thằng An. Nằm sắc, sắc mặt lúc này tái nhợt từ lúc nào. Không còn động đẩy. Mấy trái xoài non hái bị rơi ra dập nát. Thằng Lũ lên hết can đảm rồi tiến lại. Ê An, mày bị gì vậy hả? Sao không có trả lời tao? Có sao không mày? Đáp lại nó chỉ là một sự thinh lặng. Thằng Lũ nuốt nước bọt đưa tay lên mũi nước kiểm tra. vừa đưa tay vào nó lập tức sợ hãi ngồi bệt xuống đất khuôn mặt tái xanh thằng an không hiểu sao mà đã tắt thở nói thẳng ra là nó đã chết không gian xung quanh đen đặc bỗng chốc trở nên nặng nề gấp mấy lần gió đêm lưu siêu thổi qua một con chim cú từ đầu bay đến đậu trên nhánh xoài kêu lên một tiếng quái dị thằng chốc thằng lũ lại nghe tiếng cười của một người phụ nữ quái gì âm chầm như từ chốn xa xôi nào đó vọng về Nó biết chắc ai đó đã làm điều này, chính là hồn ma cô Lan chứ không ai khác. Vì sợ quá nó không nghĩ được nhiều liền leo lên chiếc xe đạp một mạch chạy về nhà, báo cho bố mẹ nó biết. Sau cái chết của thằng An, cả làng liền sợ hãi không dám cho mấy đứa con nít chơi vào ban đêm. Nhà thằng An nghèo cho nên đám tăng tổ chức sơ sài. Đêm hôm đó, căn nhà bao trùm một xưởng hưu quạnh một sắc màu u ám bổ vây. Ba mẹ của nó chỉ có một mình nó là con trai độc nhất. Tự nhiên lại chết như vậy, bọn họ không có cam tâm. Đội vải trắng trên đầu mẹ của thằng An khóc nấc lên từng hồi. Ai thấy vậy thì cũng nhanh chóng an ủi. Dù sao thì cũng là người đã chết, người sống thì vẫn phải sống. Trước quan tàn là riêng ảnh của thằng An có một bát hương, khói bốc liền nghi ngút. Không hiểu sao bát hương này nó cháy chỉ còn lại ba cây hương... Là hai ngắn một dài Dần gian quan niệm đây là một điểm gở Một người đang phố nhắt cái bàn sang một bên Thì chú ý đến bát hương liền sợ hãi nói Trời đất ơi hai ngắn một dài Điểm gỡ rồi bà con Người ta nghe thấy vậy thì chú ý nhìn sang Đúng thật là bát hương hai ngắn một dài Ai cũng sợ Đặc biệt là gia đình của thằng An Trên kịp định thần thì từ đông bột cơn gió lạnh thổi qua Khiến cho ai cũng rùng mình. Diễn ảnh của thằng ăn đổ sập xuống Một bà trong đám tăng bất ngờ lăn ra giấy đành đạch Tất cả mọi người chạy lại xem sao Thì bà ta đã mở chừng đôi mắt Chẳng nói chẳng rằng Tiến lại cái bàn cúng ngồi chồm hòm Bốc ăn đi lịa che rượu nếp cũng bị bà ta uống ngực một hơi Nguyên con gà bị bà ta nuốt hết Ngay cả xương cũng không còn Ai cũng sợ hãi Với thái độ của bà ta Một bà cụ cũng hiểu về tâm linh đền bước đi hỏi. con là thằng an về phải không có phải con không vậy mẹ của thằng an không kiềm chế được rồi gào lên an ơi con về con báo cho mẹ biết phải không sao con nữ bỏ mẹ mà đi người đàn bà kia đang ăn thì gừng lại nhìn sang tay chân vẫn còn dính đầy dầu mỡ rất kê sợ hai con mắt của bà ta chồn trắng bà ta liền rít lên con của mày tao ăn nó mất rồi còn đâu tao là lan đây Mọi người nghe xong thì khuôn mặt trắng bệch cả đi, sợ quá liền chạy về nhà đóng cửa lại. Bà nằm trước con làn nó phá dữ nó ngỡ đâu đã đi đầu thai, anh ngờ sao vụ trộm nó lại quay lại. Mẹ của thằng An vì thương con cho nên không sợ mà gào lên. Mẹ mày con Lan, lúc còn sống mày phá chưa đủ sao, đến chết rồi vẫn ám cái làng này, còn bắt cả con tao. Hôm nay ta không giết mày, ta không sống nữa, đồ con Lan điên. Mẹ thằng An cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn định lao lên đâm chết người kia thì bị mọi người ngăn lại. Cô ta cứ như vậy chém lên loạn xạ, vô tình chém trúng tay của ba thằng An làm chuối phải chạy vào băng vết thương này. Một người đứng tuổi thế vậy thì nói không được rồi. Nếu không ngăn nó lại coi chừng nó điên như đi con Lan đó. Nhanh chói mẹ của thằng An lại đi. Bên kia con quỷ trong thân sắc của người đó ngồi dậy nhìn chăm chú và đám người. Tao sẽ giết hết Không ai ngăn cản được tao Nói rồi bà ta điên cuồng đập phá Mấy thanh niên chạy lên Cố níu bà ta xuống thì bị ngất văng Ông già đứng tuổi lúc này Là ông ba chèo Bà mọi người lấy chỉ đỏ trói lại Bởi nó là quỷ yêu rồi Cho nên không dùng cách bình thường được Nghe vậy cả đám người vào trong nhà Lấy sợi chỉ đỏ dài vòng quanh phút chốc đã trói con quỷ kia Chói tao thì sao Rồi sau xóm này tao cũng sẽ giết hết. Bọn tôi có làm gì, có thù gì với cô mà đòi giết cả cái xóm này hả? Mày không biết tao bị điên sao? Tao muốn giết ai thì cần gì lý do? Thế mọi việc bất ổn cho nên một người mạnh dàn đến bên cạnh ông ba. Hay là mình mời thầy vị trấn nó đi, kẻo nó hại cái xóm này. Con nghĩ nó không nói chơi đâu. Bảy nói cũng đúng. Được rồi bây giờ cứ giữ nó ở đây để tao lưu xóm trên gọi thầy này xuống. Nghe nói trẻ tuổi mà trừ tà giỏi lắm. về ông đi đi, để tụi con giữ con quỷ này lại. Con quỷ bên kiên nghe đến mời thầy đến chấn mình thì khuôn mặt giận dữ. Đứa nào dám gọi thầy chấn tàu, tao bè cổ chết. Không ai để ý đến lời của nó, chỉ nghĩ là nó lừa gạt. Ông bà cứ như vậy đi ra khỏi cửa lấy chiếc xe đạp cũ kỹ của mình mà chạy khỏi cầm. Con quỷ trong sắc của bà cô kia thấy vậy, khuôn mặt dần nhăn nhó rồi độ ập xuống bất tỉnh. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì bên ngoài đường có một tiếng ngút thật dài rồi im bật. Mọi người thấy không có lành liền chạy ra xem. Trên con đường nhỏ mọi người phát hiện chiếc xe đàm của ông ba đang nằm trồng trơ tưởng ông bị té mọi người chạy ra xem thì hoàng hút. Ông ba vậy mà đã chết, cái cổ bị ngoẹo sang một bên, khuôn mặt xanh lét hai con mắt vẫn mở trừng trừng. Cả đám nháo nhào chạy ra nhìn cơ thể của ông ba đang nằm chồng chơ dưới nền đường đất. Ai cũng hoàng hốt lo sợ. Cha của thằng An trên tay vẫn còn đang bong bó vết thương, nhìn xuống thi thể của ông ba rồi lo lắng. Còn làn nồng muốn giết hết tất cả mọi người thật rồi. Ông ba vừa mới đi chưa bao xa thì đã chết. Mấy cậu mau đưa thi thể ông vào nhà tôi rồi tính tiếp. Mấy cậu thanh niên trai trắng đang cố sức kỳ chặt cơ thể của người phụ nữ. sợ bà ta vùng dậy rồi gây nguy hiểm cho mọi người xung quanh còn mẹ của thằng an thì đã bị trói chặt trên ghế rồi đánh cho ngất đi để bà không còn đáng hết mọi người sợ hãi cố gắng chấn tính đưa thi thể của ông ba vào bên trong bất chợt người phụ nữ đang bị ghì chặt vùng lên bà ta rít lên trong cổ họng ta đã cảnh báo rồi mà không nghe rất lời bà ta đột nhiên rũi thẳng tay chân con mắt trởn ngược lên chỉ thấy toàn lòng trắng Miệng phèo nước bọt ra co giật lên vài cái rồi nằm chết chân tại chỗ. Mọi người cùng nhau đưa thi thể của ông bao vào bên trong thì thấy bà ta cũng vừa lúc chết bật đi trên ghế Ai nấy đều hoàng hốt tin chắc rằng vong hồn của con Lan đang giận dữ và có thể giết mình bất cứ lúc nào. Cho nên không ai dám lớn tiếng hay chạy đi tìm thầy đến giúp đỡ. Cha của thằng An thấy trong lòng vô cùng thương xót cho đứa con trai của mình. Ông cố gắng kiềm chế cảm xúc để lo tàng lễ cho con Trên lúc này đột nhiên chút xuống cơn mưa nặng ngạt Bà cây xác nằm cạnh nhau trong nhà của cha mẹ An Những người còn lại ở lại phút gia đình của ông Thì sợ hãi đưa ánh mắt dè chừng xung quanh Phía trên ngọn cây xoài gần đó hình bóng bờ nhạt nhìn xuống phía dưới rít lên rồi nhanh chóng tàn biến Tao sẽ giết, giết hết tội mày mẹ của thằng an lúc này cũng đã choàng tỉnh bà đưa tay xoan đầu đều cảm thấy hơi đau nhìn xung quanh mọi người đang thất bẩn đo cho đám tang của con mình bên cạnh có thêm thi thể của người phụ nữ lúc nãy bị con lan nhập vào trong người làm loạn và ông bà đang nằm dưới chiếc chiếu cũ bà thắc mắc quay ra rồi hoài trầm nè mình sao hai người đó lại chết cha của thằng an đang bôi thuốc lại vết thương rồi quay sang than vãn Lúc nãy ông bà vừa chạy xe đạp Ra khỏi con đường trên được bao xa Thì ngã đồng ra chẹo cổ mà chết Còn người phụ nữ thì Mẹ của thằng An là bà Xuyến Bà nghe xong thì hoàng hồn Cả cơ thể run lên Ánh mắt sợ hãi nhìn qua Bất hương đang bốc khói nghi ngút Chân tấm di ảnh của con trai Bà lão lúc này vẫn chưa về Bà bước tới nhìn cha mẹ của thằng An Ánh mắt lão liền như đang sợ hãi Thứ gì nghe thấy chuyện đã đến nước này thằng an vừa chết còn chưa kịp chôn cất ông ba với người phụ nữ kia cũng chết theo một cách bất đắc kỳ tử cha của thằng an là bảy lẽ ông lo lắng hỏi vậy bây giờ mình phải làm gì đi gọi thầy thì con lan nó về nhập xác người đó rồi tự lăn ra chết nếu cứ như vậy thì có cách này bà lão bước đến bên cạnh của ông bảy rồi thì thầm vào tai nói điều gì bà xuyên cố gắng nghe thử bà ta nói gì Nhưng bà ta nói quá nhỏ. vợ nghe xong ông bầy liền gần gũi như hiểu được ý của bà ta. Ông quay qua nhìn về thằng Lũ đang thất bật phụ bà con, đưa xác của người phụ nữ và ông bà về nhà của họ. Ông gọi với nó. Lũ, qua đây chú nhờ một chuyện. Dạ chú kêu con có chuyện gì? Chú định nhà con đi tìm thầy sao? Đúng, thế nhưng trước khi đi hãy nhớ không để cho ai biết con đi tìm thầy. Nếu không thì con cũng thấy rồi đấy. Con biết rồi. Phụ giúp đưa thằng An ra nghĩa địa rồi con đi ngay. Nói xong lúc nhanh chóng quay qua Phụ giúp mọi người đưa sắt của ông Ba Trèo và người phụ nữ về nhà. Cha mẹ của thằng An dọn dẹp lại tấm di ảnh con trai sau những hiện tượng kỳ lạ lúc nãy. Trên bàn thờ của nó tấm di ảnh đã nứt toác ra. Bà lão đưa trong một tờ giấy nhỏ trên đó ghi một địa chỉ mà bà vừa ghi ra đưa cho ông. Mọi người cống nhau ra về trong lòng ai nấy đều dè chừng một thứ gì đó có thể ập tới bất cứ lúc nào. Kết thúc một đêm kinh hoàng thêm hai người nữ trong cái xóm nhỏ này làm cho không khí trở nên đáng sợ vô cùng. Sáng hôm sau, cha mẹ của thằng An cùng vài người trong xóm đưa quan tài nó ra nghĩ chăng để chôn cất. Thế nhưng mà cái quan tài nặng một cách lạ thường, cha mẹ của nó lo lắng nhìn mấy thanh niên đang ị ảnh xung quanh cái quan tài rồi hối thúc. Có chuyện gì với mấy cậu? Dạ không biết tại sao mà tự nhiên cái quan tài nặng quá trời đó. ông chạy lại phụ giúp một tay rồi nói nè để tôi phụ một tay một hai ba lên cả đám loay hoay một hồi thì mọi người cũng đưa được áo quan lên chiếc xe cũ mà bà con hay dùng để chở quan ra nghỉ chẳng trôn cất trời dù ban ngày nhưng khi kích quan vừa được đặt lên xe thì trời bắt đầu đổ xuống cơn mưa nặng hạt làm cho khung cảnh kêm phần đau buồn thất bận loay hoay hơn hai tiếng đồng hồ dưới trời mưa thì mọi người cũng đã chôn cất xong. Ông bảy nhìn sang phía thằng Lũ đang rên hoay chuẩn bị ra về, ông kêu nó lại rồi đưa một mảnh vải nhỏ đựng cái địa chỉ sẵn. "Lũ, đây là địa chỉ con cần đến, nghe lời chú dặn phải âm thầm tìm người này, con biết rồi, bây giờ con đi liền, mau đi đi, bà con đờ đây đợi cháu." Lũ nhanh chóng đổi mưa chạy về nhà, nó lấy chiếc xe cũ kỹ của mình rồi nhanh chóng chạy ra khỏi làng. Ở phía cha mẹ của thằng An và người nhà của ngay người chết, cùng lúc với nó, họ lo xong bổ mạ thì nhanh chóng ra về, không một ai dám bàn tán về những chuyện kỳ bí xảy ra trong đám tang của thằng An. Trời lúc này càng về khuya, phía sau một chuồng heo, con heo mẹ đang từ từ dặn ra từng con heo con. Trên một nhánh mẹ gần đó, từ từ hạ xuống sát chỗ con heo con vừa được đẻ ra. Trên cơ thể còn bồng nước ói và cổng dây rốn thòng lầm. nhảnh me cong vút xuống như một cái cần câu, rồi vùng tới thật mạnh, đâm phẩm vào cổ cò đỏ hòn của con heo con kéo toạc lên trên. Ông Khang quẹ vừa bước ra sau vườn để trông chừng bầy heo cổ mình, vừa tới nơi ông đảo mắt thì trông thấy một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Con heo con đang lơ lửng trên đọt me, nó bay qua đoài lại như có ai đó đang câu một con cá. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy cơ thể của nó bị nhảnh me đâm xuyên qua, máu chảy xuống ướt thẫm cả dưới mặt đất. Âu Khang chứng kiến cảnh tượng trước mạnh thì hăng hốc miệng ông thét lên. Trời đất là cái gì vậy? Tại sao con heo nhà tôi lại thế này? Không lẽ? Một dòng cười phát ra từ trên ngọn cây me. Làm trông trợt nhận ra, thứ câu con heo của mình lên trên. Nhìn sang với con heo giống đang nằm đẻ của mình. thì tất cả xuống heo vừa rồi được sinh ra, dường như đã bị vặn trẻo cổ mà chết. Phía bên trên ngọn cây phất ra một giọng nói đầy tức giận. Mày mà dám gọi người đến chấn, thì tao sẽ vặn cổ mày và tất cả lũ dân làng khốn kiếp này. Rất lời không khí xung quanh trở nên im lặng, con heo từ trên nhánh me rớt xuống đất, vì nó vừa mới được sinh ra cho nên vừa chạm đất. Cả cơ thể của nó nát vụn bầy nhảy rất gấm ghét. Ông găng square sợ hãi khi nhìn cảnh tượng kê sợ đang diễn ra trước mắt của mình. Ông quay người bỏ mặc bầy heo đã chết lăn ra đất cùng với con heo mẹ đang kêu lên ụt ịt. Nó ăn luồn số con của mình vừa sinh ra như đã rất đói. Không may cho ông khi ông vừa định chạy ra ngoài đường hô hoán bà con tới giúp, nhưng vừa ra tới cửa thì vấp phải mép cửa té lăn ra đất rồi bất tỉnh. Phía trên ngón me hình bóng mờ nhạt của Lan đang đưa ánh mắt giận dữ đào nhìn xung quanh rồi nhanh chóng tàn biến vào hư không tao thể giết hết giết hết tất cả tụi mày ở trước gian phòng khách thầy thắng đang ngồi nhâm nhi tách trà vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó rất căng thẳng như chuẩn bị sắp phải đối mặt ông nhìn người học trò của mình rồi căn dặn sau này nếu thầy có chuyện gì còn hãy cố gắng tự mình học tập thật tốt đi Thiên đang ngồi sắp xếp lại sổ sách Nghe thầy cùng mình nói gở Cậu liền đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía ông rồi hỏi Sao thầy lại nói như vậy Có chuyện gì thầy nói cho con nghe được cấm Ông lấy một mảnh giấy rồi ghi ra một địa chỉ đưa tới trước mặt của thiên Khi thầy có chuyện con hãy tìm tới người này để nhờ giúp đỡ Thiên cầm lấy mảnh giấy nhìn sư quan địa chỉ trên đó rồi thắc mắc Người này là ai vậy thầy Là sư huynh của thầy đó Ông ấy rất giỏi nhưng mà hành tung thì rất bí ẩn. Thiên vẫn thắc mắc lời nói của ông lúc nãy cậu lại hoài. Tại sao thầy lại đưa cho con địa chỉ chứ? Thầy Thắng chấm ngâm một lát rồi nhìn Thiên bằng một ánh mắt kiên định. Mình chuẩn bị phải đối mặt với một con ác quỷ đang lộng hành ở làng kế bên. Hình như là đến rồi. Ai đến vậy thầy? Là con quỷ đó sao? Để con ra chấn nó? No. Không phải là một người đến tìm ta giúp. Ở bên ngoài lũ vừa chạy đến một ngôi nhà trông khá cũ Nhìn vào bên trong thấy vẫn còn sáng đèn Cậu vội vàng đạp chiếc xe đạp vào một góc Vì nó không có chân trống Và vào đến nơi đã gõ cửa Cho con hỏi đây có phải nhà thầy Thắng không à? Đúng vậy Cậu đến đây muốn tìm tôi giúp chuyện bên làng có đúng không? Lũ đầy nhẹ cánh cửa bước vào bên trong Trên bàn trà ông lão đang ngồi cùng với một cậu thanh niên hơn mình vài tuổi Lũ trong lòng bất ngờ Tại sao ông lại biết mình qua đây tìm giúp Cậu cúi đầu lễ phép đáp Dạ đúng rồi Cậu ngồi xuống đi Kể lại tường tận sự việc diễn ra bên đó cho tôi nghe Tôi sẽ cùng cậu đi qua đó Lũ bước đến ngồi đối diện ông Cậu định lên tiếng nhưng ông xua tay Ông quay ra nhìn thiên rồi hối thúc Nè con Mau chuẩn bị mọi thứ chuẩn bị qua đó Thiên lầm thức đứng dậy Bước ra phía sau nhà Vậy thầy ở đây nói chuyện đi, con ra chuẩn bị rồi lát mình đi. Thiên đi vội về phía sau nhà, thằng Lũ nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc cho thầy nghe. Nghe xong ông liền nhíu đôi lông mày lại, dường như mọi chuyện rất khó để giải quyết. Ông nhìn Lũ rồi thở dài. Chuyện này tôi phải đến mộ của cô gái đó mới giải quyết được, bây giờ tôi cùng học trò theo cậu đi qua đó ngay. Lũ đựng thầy Thắng đồng ý cho nên vui vẻ đáp. Dạ con cảm ơn thầy đã đồng ý qua giúp làng con. Cậu không cần phải cảm ơn. tôi cùng học trò của tôi đã biết trước sự việc ở bên đó cho nên là việc giúp làng của cậu là bổn phận thôi. Vậy khi nào thầy theo con qua làng vậy? Đợi cho thằng Thiên nó chuẩn bị mọi thứ xong rồi mình sẽ đi. Vừa rất câu Thiên từ đằng sau nhà mang lên hai cái tay này đem lên đặt trên bàn nhìn lũ và thầy thắng. Dạ mọi thứ con đã chuẩn bị xong Bây giờ mình đi thôi Thầy Thắng nhìn lũ ái ngài nói trời bên làng của cậu gấp quá Cho nên tôi không mời cậu ở lại Nghỉ ngơi được cậu thông cảm Dạ mình đi thôi thầy Thầy Thắng cộng với Thiên nhanh chóng Khoác tay nạn lên vai Rồi khoát chặt cửa nhà Lũ lội chiếc xe đạm đang nằm trong bụi ra Còn Thầy Thắng cộng với Thiên thì quốc bộ Nhanh chân thật nhanh Qua làng của lũ Một người đàn ông đang xây rượu hắn bước đi trên con đường đất ngang qua khu nghĩa trang của làng vừa đi qua khỏi trên đường mấy bước thì đột nhiên một cơn gió thổi ngang qua làm cho nó nổi cái ốc hắn lúc này liền cầu nhàu mẹ nó chứ uống có mấy lít rồi vẫn lạnh sao hắn cầm chai rượu tiếp tục tuôn lên thì tự dưng hắn co giật liên tục chai rượu trên tay rơi xuống đất cả mắt chân trừng trắng rã trong cuống họng phát ra giọng nói nửa được nửa cái Tao sẽ moi cây xác của mày lên cho lũ quả nó cắn xé. Thằng An, dám hái trộm xoài của tao. Hắn vừa đi vào trong nghĩ rằng vô thức như ai đó đang điều khiển cơ thể. Vừa chạy tới một góc hắn vơ vội cái sẻng trong tay, rồi nhanh chóng chạy tới mộ của thằng An đào bới liên tục. Do đất vừa mới đắp cùng với trời mưa cho nên còn khá mềm. Hắn nhanh chóng chạm tới quan tài của thằng An, hắn đồng cái sèng định cày toàn số đinh đã được đóng trên nắp quan rồi sau đó dùng hết sức lật mạnh nắp quan để lộ ra thi thể chưng phình bốc lên mùi hôi thối nồng nặc lúc này cơ thể của hắn tự dưng giật lên vài cái rồi trở lại bình thường hắn đào mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang đứng trên cỗ quan tài phía dưới chân là xác chết đang phân hủy hắn liền la lên ma Vội vã hắn nhảy thoát lên con giò bò chạy ra phía ngoài cổng Nghĩ Trang. Phía sau lưng một giọng cười của một người phụ nữ gằn lên. Chạy đi rồi chúng mày sẽ phải chết. Một tiếng sắt đánh mạnh xuống cổng Nghĩ Trang. Cây mưa chút xuống vô cùng lớn. Nhanh chóng ngập đầy cả quan tài của thằng An. Làm cho xác của nó nổi lình phình trên mặt nước. Lũ về đến nhà của ông bày lẽ. thấy ông đang sốt sắng đi quản đi lại trước cửa. Thế nó vừa trở về ông chạy ra rồi hỏi Về giờ ngài cháu có mời được thầy về không? lô liền vén áo lau mồ hôi trên mặt thờ phì phò Dạ rồi, thầy Thắng cùng học trò của đang đi phía sau Ông nhìn ra trước cửa thấy hai người vừa bước vào bộ dáng rất đạo mạo Ông để phép chào hỏi Dạ thầy có phải là thầy Thắng không? Đúng, tôi là Thắng còn đây là thiên học trò tư dắt đi cùng Vậy mời thầy cùng với cậu Thiên vào nhà nghỉ ngơi Rồi mình nói chuyện thầy thắng cùng với thiên nhanh chóng theo chân của ông bày lẽ vào trong nhà lũ cũng theo sau hai người bước vào trong trên đường từ nhà thầy trở về thì lũ kể lại tất cả mọi sự việc khi phát hiện ngôi mộ của lan bị đào bới rồi trong làng xảy ra những hiện tượng kỳ quái cho đến cái chết của thằng an cùng với ông ba trèo và người phụ nữ cho thầy thắng nghe Ông đang ngầm hiểu ra sự việc cho nên vừa ngồi xuống ông vào thẳng vấn đề. Tôi đã nghe cậu lũ kể sơ qua mọi chuyện để nhanh chóng giải quyết chuyện này. Tới ngày mai tôi cùng học trò ra ngôi mộ đó để giải quyết. Dạ, có cấp lắm không thầy? Chuyện đã đến mức này rồi đã rất nhiều người vô tội bị chết. Nếu không nhanh chóng ra tay sẽ không biết còn người nào phải chết nữa. Vậy thầy cần tôi chuẩn bị gì không? Tôi cần một chén máu gà trống cùng với một ít muối gạo. Hai cây nến là được Tưởng gì chứ chuyện này con tìm giúp cho Thiên nhìn lũ rồi cười trừ Anh sẽ theo em chuẩn bị Thiên viên lũ nhanh chóng chạy ra phía sau nhà Chuẩn bị những thứ mà thầy Thắng vừa dặn Ông ngồi cùng với ông bầy lẽ nói chuyện được một lúc Thì Thiên cũng mang lên những thứ ông cần Chỉ còn máu gà là đợi qua tối ngày mai mới cần đến Sau khi ngồi nói chuyện được một lát Thì thầy thắng cùng thiên được ông sắp xếp cho một căn phòng nhỏ. Trước khi vào, thầy bước tới thắp cho An một nén nhang. Nhìn lên di ảnh của nó, ông chỉ biết thở dài, rồi quay bước ra sau nghỉ ngơi cùng thiên. trên tầm mờ sáng, một người đàn ông đang thăm câu ếch ở gần nghị trang. Đang loay hoay thì ông nhìn thấy một ngôi mộ ở phía trong đã bị đào bới. Xác của thằng An đang nổi lệnh bệnh trên hú quan. ông thấy là tưởng trộm mộ vào đây đào bới rồi bỏ dở chưa kịp lấp đất rồi đứng cách xa nhưng ông cảm thấy mùi hôi thối nồng nặc vừa đến nơi ông nhìn xuống thấy cái xác nhận ra đó là ngôi mộ của thằng an biết gia đình của nó khó khăn cho nên không chôn theo vàng bạc của cải mà kẻ nào nhẫn tâm đào bới lên để phơi thay rồi rồi nhặng bù kín trông rất tầm lợm ông vội vàng bỏ dở sâu ích trên tay rồi chạy thẳng về nhà cha mẹ nó phía sau ông khang què thì ông lờ mờ tỉnh dậy thấy mình đang nằm trước cửa nhớ lại sự việc diễn ra tối qua ở sau chuồng heo ông vội vàng ngồi dậy tự chấn ăn bản thân đó chỉ là một giấc mơ ông đưa tay xoa mắt rồi chạy thẳng ra phía chuồng heo mọi thứ vẫn y chang như tối hôm qua ông nhìn thấy bảy heo con đã bị vặn cổ chết sạch còn vài con cơ thể đã bị ăn hết đi một nửa ruột già cùng với máu thịt rơi vãi khắp chuồng bê bê Lên cơ thể của con heo mẹ Ông quỷ thục xuống rồi nấc lên Mật hết rồi Bầy heo của tôi trông chờ bấy lâu nay Bị quỷ nó giết sạch rồi Cả mắt của ông nổi lên những đường Cần máu tức giận Nhưng mà mình bị què một chân không làm gì được Chỉ biết thu gom lại đống heo con Đã bị giết Đem ra phía mảnh đất trống sau vườn Rồi đào ngố trôn tất cả Thầy Thắng cùng Thiên cùng với ông bầy lẽ đang ngồi trước khiên nhà Thì người đàn ông chạy vào rồi thở dốc sắc sắc của thằng An Bị người ta đào phôi thay ở ngoài kia Cái gì Chú có nhìn nhầm không Còn tôi vừa mới được chôn cất ai nữa ác tâm vậy chứ Không anh bà chính mắt tôi nhìn thấy mà Anh mau ra đó xem đi Thầy Thắng cùng với Thiên về mặt lo lắng Hai người cùng lên tiếng Tôi cũng muốn ra đó xem thử Còn cũng đi thưa thầy Vậy thì nhanh chân đi Vợ cô lúc này cũng chạy theo Kẻ nào mà ác tâm vậy chứ Nên là con tôi tôi phải ra đó mọi người nhanh chóng chạy về khu nghĩ trang vừa đến nơi ai cũng ngỡ ngàng và đau xót khi chồng thấy xác của an bị lũ quạ kéo đến bù quanh cha mẹ của nó nhanh chóng chạy vào để xua đuổi lũ quạ hai ông bà quỳ bệt dưới nền đất lạnh lẽo rồi than khóc trời đất ơi con tôi số nốt đã khổ chết đi cũng không yên ai mà ác tâm như vậy chứ thầy thắng bước tới rồi an ủi Thôi, hai người bình tĩnh lại, bây giờ thì nên chôn cậu ấy trở lại, rồi ngày mai mời bên công an qua khám xét. Mẹ của thằng An nhìn sắc của con rồi bực tức chửi rủa tạo chủ cho đứa nào đảo mộ con tao, ba đời tuyệt tự tuyệt tôn. Phía bên thiên cậu nhìn thấy cái sàng nằm gần đó vội vàng bước tới nhặt lên rồi quay sang nói, Để con phụ giúp một tay một chân chôn cất cậu ấy lại, vậy con qua phụ đi, thầy cần đi xem xét một chút. Cha mẹ của thằng An cũng bình tĩnh trở lại. Họ cùng thiên và người đàn ông cậu ích cùng nhặt xác của thằng An trở lại vào trong quan đậy nắp rồi nhanh chóng lấp đất lại. Thầy Thắng đứng một mình quan sát ông đưa mắt nhìn qua một ngôi mộ nằm ở góc khuất. đang tỏa ra một luồng khí quây quanh dày đặc. Biết đó chính là ngôi mộ của cô Lan qua lời kể của lũ đã bị mấy kẻ trộm mộ đào bới. Ông định bước tới xem thử Thế nhưng nghe tiếng gọi ý ới của Thiên là đằng sau Thầy ơi, xong rồi mình mau về thôi, đợi thêm một chút Ông quan sát kỹ thêm một lát rồi nhanh chóng quay lưng Cùng cha mẹ của An và học trò của mình trở về Mà không hề biết rằng trong lùm cây um tùm Có một cặp mắt đỏ đang theo dõi từng hành động của ông Dám mời thầy đến đây để xem tụi mày làm được gì tao Rồi cặp mắt nhanh chóng biến mất Không gian trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Khi cha mẹ của thằng An vừa về tới nhà, thì họ trong lòng ấm ức vì không biết thủ phạm đầu bới xác con mình lên. Họ mời công an và chính quyền tới giải quyết vì họ nghĩ rằng là do tụi trộm mộ gây ra. Nhưng suốt một ngày tìm kiếm xung quanh nghĩ trang và mộ của thằng An, cũng không phát hiện ra thứ gì kẻ trộm để lại. Bên công an và chính quyền địa phương không tìm được chứng cứ, Cho nên họ quay trở về rồi thông báo cho cha mẹ của thằng An. Sẽ tìm mọi cách để tìm ra kẻ trộm bộ ra pháp luật chịu tội. Trời lúc này đã chập tối. Lộ cũng chạy sang nhà ông bầy. Trên tay của nó cầm một bịch máu gà nó đã chuẩn bị sẵn. Vừa mới qua đến nơi, thấy thầy Thắng cùng với Thiên đang đứng đợi mình trước cửa. Cậu liền vội vàng chạy vào. Con đem máu gà qua đây rồi. Một lát nữa cho con đi theo được không? Được. Mà lát nữa cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì hãy đứng yên một chỗ nhà. Dạ con biết rồi. Cha mẹ của thằng An vì không được cho phép đi theo cùng để quan sát cho nên họ ở nhà đóng chặt cửa để chờ đợi kết quả. Thầy Thắng cùng với hợp trò của mình và Lũ nhanh chóng đi về phía nghĩa Trang. Họ không biết được rằng mình sắp sửa đối mặt với một thứ vô cùng dữ tợn và nguy hiểm đến mức độ nào. Vừa đến nơi cảnh vật xung quanh ngâm mù một cách đáng sợ, chỉ nghe tiếng cốc nhái kêu Linh dâm ran thể đi trước theo sau là thiên và lũ, từ từ tiến đến ngôi mộ của Lan. Thiên trải ra một tấm chiếu mỏng đắp lên, sau đó thắp lên cây đèn cầy. Rồi đặt muối gạo cùng bịch máu đất đổ ra một cái chén nhỏ, lên phía trước hai cây nến. Thầy thắng nhìn mọi thứ xung quanh, xong ông đã nhìn hai người rồi cằn dặn. Nhớ là dù bất cứ chuyện gì xảy ra, Thầy hãy ở yên một chỗ, thiên còn nhớ bảo vệ cho lũ nha. Dạ con biết rồi, thầy cứ yên tâm. Thầy thắng ngồi bình xuống dưới tấm chiếu rồi lấy trong tay nải ra một chiếc chuông đồng nhỏ, cộng với một con dao, trên đó đựng các hình một con rồng rất tinh xảo Ông ngồi lầm rầm niệm chú sau đó cầm lấy chén muối gạo, kêu thiên giải khắp xung quanh ngôi mộ. Vừa giải xong thì một cơn gió lạnh âm hàn kéo đến, kèm với một giọng nói âm u. Dám đến đây chấn tao Tụi mày muốn chết rồi lũ nghe thấy như vậy Thì sợ hãi nép người vào cơ thể của Thiên Du Ninh cầm cập. Thiên lúc này liền chấn Lan Không sao đâu Có thầy anh ở đây em đừng sợ Thầy Thắng lập tức cầm chấn máu gà tạt mạnh Về ngôi mộ của Lan Vừa xong thì một tiếng nhét đầu đớn vang nền Thằng khốn Mày dám tạt thứ đó nên mộ tao Mày chết đi Một luồng quỷ khí từ ngôi mộ đau thẳng ra đến cơ thể của ông. Ông lập tức đưa tay bình bắt ấn, miệng lầm rầm niệm chú, đồng thời nhanh nhẹn nhảy sang một bên né tránh luồng quỷ khí. Thế phải của ông rút lá bùa văng mạnh tới ngôi mộ rồi hết. Lỗ bàn sát quỷ, sát. Lá bùa rực cháy tạo thành đống lửa rất lớn, lao tới chạm vào luồng quỷ khí trên ngôi mộ, tạo ra một vụ nổ rất lớn. Cùng lúc ấy tiếng làng hét vang lên rất đau đớn và thống khổ. Đầu một lúc thì mọi thứ trở nên im lặng, thầy thắng đứng quan sát. Vào bên trong thì không thấy bất cứ một động tính gì, hay còn quỷ khí quanh quẩn ở đó. Ông chắc mầm là con quỷ đã chạy trốn. Và định tới xem xét thì đột nhiên một luồng quỷ khí từ ngôi mộ lao đến vô cùng nhanh, kèm với một giọng quỷ nữ. Mày bị lừa rồi thằng ngu. Thầy thắng tưởng mình đã đánh con quỷ bị thương cho nên nó đã bỏ trốn. Ông không hề hay biết mình đã bị mắc lừa. Ông không kịp né tránh lại với sức lực của ông còn quá kém, cho nên bị luồng âm khí lao tới đánh thẳng vào ngực. Ông quỷ bệnh xuống đất phun ra một ngụm máu tươi, nhìn sang phía của thiên rồi thét lên. Còn màu đưa lũ trở về. Thầy tài sức không đủ mạnh để chấn con quỷ này. Nó đã ăn quá nhiều linh hồn. bây giờ chỉ còn cách gọi sư huynh đến giúp thôi mau đi thiên nhìn thầy của mình đang ôm ngực đau đớn dưới đất cầu định chạy tới chỗ ông nhưng ông đưa tay ra ngăn cản thiên nhìn ông đầy lo lắng thầy thầy không được chết con sẽ ở lại đây cùng thầy trấn còn quỷ đo lại khẩm con phải nghe lời của thầy mau thích địa chỉ mà thầy đã đưa tìm sư huynh đến đây giúp cứ nói là học trò của thầy thắng là ông sẽ đồng ý thôi Nhưng mà không có nhân nhị gì, con không mau đi đi. Con không thể bỏ mặc thầy, vì làng con mà thầy đã hy sinh, tính mạng không được. Việc thầy làm hôm nay coi như trách nhiệm của thầy, và là kinh nghiệm thì phải trả, bây giờ con hãy mau đi đi. Thiền cắn rằng giết chặt tay thành nắm đấm kéo lũ quay người chạy thật nhanh ra khỏi nghĩa trang, cậu vừa chạy vừa hét lên. Con sẽ nhớ mãi công ơn của thầy nuôi nấng. thầy suốt đời là thầy, mãi mãi là thầy, con rất tự hào khi có một người thầy như thầy. Ông nhìn theo bóng dáng của thiên đang kéo lũ khuất dần sau cánh cổng nghế trang. Ông nở một nụ cười mãn nguyện rồi cầm con dao của mình cứ thật mạnh vào lòng bàn tay, cho máu chảy hòa lẫn vào trong chân máu gà. Ông bắt mùa thu huyết trông rất lạ mắt, dường như đang dùng chính cơ thể để thu hút linh hồn quỷ của Lan nhập vào cơ thể của mình. Một luồng gió nành đột nhiên thổi tới, cơ thể của Thầy Thắng run Nên, trong đầu cũng phát ra âm thanh của nữ quỷ. Thằng già khốn kiếp, ta sẽ lính mạng chó của mày. Cơ thể của thầy lúc này chứa tận hai linh hồn, một là của ông, hai là của con nữ quỷ Lan. Ông vẫn còn điều khiển được tâm thức và hành động của mình. Ông nói ra cho con quỷ ở bên trong cơ thể của mình nghe thấy. Mày bị lừa rồi nữ quỷ, mau chết đi. Ông lập tức cầm lấy con dao nhúng vào trong chén máu rồi đâm mạnh vào chính giữa ngực của mình. Máu bắt đầu tuôn ra suối xả. Bên trong nữ quỷ gào nên đau đớn, một làn quỷ khí đen từ cơ thể của ông bay ra, chui toạc xuống ngôi mộ. Ông ngã xuống mặt đất trợn mắt bất ngờ. Không, không thể nào như vậy, sao nó có thể thoát khỏi cơ thể của mình được chứ? Máu lúc này đã thấm đẫm huyết vệt áo, sắc màn của ông dần tái nhợt đi. Hơi thở dần yếu ớt ông nhìn lên bầu trời trên miệng nở ra một nụ cười mãn nguyện. mây đen lại kéo đến bắt đầu chút xuống cơn mưa nặng hạt thấm đẫm cả cơ thể đã co giò của thầy thắng đang nằm dưới nền đất nghĩa trang lạnh lẽo phía bên dưới ngôi mộ một cầm mắt giận dữ đang đưa tay bịt lấy vết thương thoát ra khỏi quỷ khí của mình giận dữ khốn kiếp tao sẽ giết sạch lũ rắc rưởi tụi mày không chừa một đứa nào trong làng này hết hai ngày sau lũ và thiên trở về Đằng sau còn dắt theo một người trông rất là trẻ tuổi, tầm độ ba mươi. Vừa bước đến một ngôi nhà thì ông ta đất hưởng lại nhìn vào bên trong đó. Căn nhà này u ám quá. Lỗ lúc này lập tức thưa. giả thưa thầy, đây là nhà của chị Lan năm xưa lúc còn sống. Tiếc là giờ này đã thành quỷ rồi. Thầy liền nhíu mày quay sang nói. Mọi chuyện là như thế nào? Nói để dễ bề hành động. Dạ, theo con biết thì năm xưa làn học rất giỏi, nhưng sau này bị ba mẹ ép quá, cho nên là liền hóa điên. Không những vậy còn bị ba mẹ xích lại không cho ra ngoài đường. Do cô ta làng hết quá cho nên ba mẹ cô ta không chịu được, đuổi cô ta lang thang. về quá hung dữ, có khi còn cầm đá chọi người ta, cho nên là ai cũng ghét. Thậm chí có người còn chọi mắm tôm vào người của chị ấy nữa. Thầy gần gù rồi lại nói Rồi tại sao cô ta lại chết? Lúc mà cô ta đang lang thang trên mé đường Thì bị ai đó đẩy cho đến mất đà Bị xe tải đụng chết Mà không hiểu tại sao lúc chết rồi Chị ta vẫn còn phá lắm Đôi lúc mà con gặp cô ta Cô ta lắc lèo trên ngọn cây Nhưng mà cô ta chỉ hù thôi Không có giết ai cả băng đi một ngày nữa Ba mẹ cô ta đi nước ngoài Thì cô ta cũng không còn xuất hiện nữa Mấy bữa trước còn có nghe ai đó trộm mộ của cô ấy, cho nên mới gây ra cớ sự của ngày hôm nay. Thầy liền thở dài rồi nói, có lẽ ta đã đoán ra một phần của chuyện này. Nói rồi cả ba người cùng bước đi đến nhà của trường thôn, hỏi thăm về việc ngày hôm qua. Trường xóm cũng chỉ biết lắc đầu, biết là mọi chuyện phức tạp thầy nói. Ở trong xóm này ai còn thân thích với cô Lan kia khấm? Để tôi nghĩ xem, à hình như còn. Nghe đâu là chú ba gì của đó, mà chi vậy thầy. À, vậy thì được rồi. Xích cầu thầy liền ngoác tài của thằng Lũ nói nhỏ. Nó nghe đến đầu thì nó gật đầu cho đến đó. Lập tức nó chạy ra ngoài. Trường xóm có hỏi nhưng thầy cũng chỉ đáp. Tốt nhất thì không nên nói ra, tới thì cũng đã tới rồi. Mà thầy tin gì vậy thầy? Cứ gọi ta là Thầy Du. Mà sao thầy trẻ như vậy mà sư huynh của thầy thắng à? Tôi là tôi hơi lạ đó nghe. Thầy Du đã một nụ cười rồi nói, ta thực chất đã hơn 70, nhưng do ta luyện công pháp trên núi cho nên ít giả đi mà thôi. Trường xóm lúc này há hốc miệng, không ngờ trên thế gian lại có loại công pháp như vậy. Thầy Du liền liếc nhìn sang thiên, còn đang buồn sao? Thiền nãy giờ cũng nói gì chỉ là do buồn cái chết của thầy mình cho nên đưa tay lên rụi nước mắt. Nghe hỏi vậy cũng đáp. Thầy con chết oan lắm sư bá hạ. Sư kiếp đã định con né cũng không có thoát được đâu. Cứ để để ấy ra đi thành thản đi. Xong xuôi thầy du liền bảo ông trường xóm tìm giúp mình năm người thuộc mệnh ngũ hành. Để ngay ngày nữa ông sẽ tìm giết quỷ. Bắt cho ông hai con rắn độc. Sau đó thầy du lấy trong túi ra nằm cây cưng bát quái để vẽ lên một thứ gì đó rất kỳ lạ rồi đem ra phơi nắng bảo không ai được đụng vào. Ông cứ bước vào trong phòng rồi quay lại nói Nhớ phải làm theo những gì mà tôi đã dặn. Bây giờ tôi phải vào trong phòng riêng để mà luyện bùa trong hai ngày. Trong hai ngày đó thì các người phải ở trong nhà nếu mà ra ngoài sẽ không xong đầu nhớ chưa. Rất câu thì thầy bước vào trong phòng Bên ngoài, thiên cũng chỉ dẫn cho ông trường xóm theo lời chỉ dẫn của thầy. Trong hai ngày đó, không ai thích con quỷ Lan ở đâu nữa, chắc nó có lẽ đã bị thương. Mà trùng hợp là ngày đó này chính là ngày rằm âm lịch, ngày mà ma quỷ lộng hành nhất. vào lúc đó thì đã tập hợp đủ năm người con trai cao giáo, đều thuộc cả năm mệnh ngũ hành. Bọn họ tuy có sợ ma lắm, thế nhưng mà bình an của mọi người nên cũng xung phong Thầy dù bấy giờ bước ra bên ngoài, khuôn mặt già nua hơn lần trước, trên tay của thầy cầm một lá phù màu tím. Thầy cầm tay nải lên rồi nói, không còn nhiều thời gian đâu, mọi người đi thôi. Thầy gồm hết những thứ cần thiết rồi đi đến chỗ ngôi mộ của Lan. Không ai được ra khỏi nhà trong đêm nay, tôi sẽ vận động toàn bộ pháp thuật của tôi trong một lần cuối cùng này. Nếu tôi thất bại thì mấy người tốt nhất nên bỏ nơi này mà đi. Lời nói của thầy Du khiến quân màn của ai cũng sợ hãi. Ngay cả thầy cũng chưa chắc thắng được con quỷ thì ai có khả năng nữa chứ. Nhưng mà cũng kỳ vọng hít vào ông vậy. Mọi người bây giờ mới tiến đến chỗ của ngôi mộ của Lan. Gió thổi bên trong nghĩ trang lạnh tê cả người. Đầu đó lại có tiếng mèo kêu làm cho không gian trở nên lạnh lẽo hơn gấp mấy lần. Đứng trước ngôi mộ thầy Du lấy ra nhang đèn cắm vào phía trước. Khói nhàng bốc lên nghỉ ngút, thầy lấy cọng mối ra dài xung quanh và ánh đèn lè lói hắt lên khuôn mặt gây sợ trên bia mộ của Lan. Thầy dù lúc này nhìn sang mấy người rồi hét lớn, mỗi người cầm đến một cây gừng đứng đúng vị trí mà thằng chị cầm quân được sai rất lời thầy chỉ về hướng chỗ, mọi người nhanh chóng chia ra đứng, lấy ngôi mộ làm trọng tâm, xung quanh là năm người đứng đó trên tấm cường bắt quái vào. Thế dù đã vội nằm tấm gương này để hút dương khí trong hai ngày bây giờ có thể sẽ chấn được con quỷ kia hôm nay là ngày rằm nó sẽ lại ăn rất nhiều hồn phách cho nên trở nên ác quỷ rồi thiên đằng sau nghe thấy như vậy thì lắp bắp không lẽ nó đã đúng mấy ngày nay nó không xuất hiện là do đang ở dưới đây nhập lại xác để có sức mạnh lớn hơn Ta nghi là nó đã thành quỷ nhập chàng rồi. Cái gì thầy nói sao? Không thể. Việc gì cũng có thể xảy ra đừng có phân tâm. Thế nhưng mà nếu như vậy thì thầy không xử lý cái xác trước mấy ngày trước. Nhưng mà nếu như vậy sao thầy không xử lý xác trước từ mấy ngày? Có phải là sẽ không cho nó nhập xác dễ dàng hơn? Mày không có hiểu gì cả. Nếu mà phá xác nó sẽ sợ mà chạy mất. Ai mà bắt được Sau này thì nó quay lại có thể nó sẽ mạnh hơn. Dù sao đối mặt thế này vẫn dễ hơn, có hiểu không hả? Dạ con hiểu rồi. Không nói nữa, thầy thò vào trong cái lầm nắm đầu của ngài con rắn hổ mang mà chừng xóm đã chuẩn bị từ trước. Tiếp đó thầy lấy ra con dao, lấy dao màu đen rất bén, thầy nhìn hai con rắn rồi lầm bầm. ta dùng hai sinh mạng của hai ngươi để giúp cả nàng đừng có trách cả. Xếp cầu thầy lạnh lùng cắt cổ ngay con rắn. Máu theo đó bị con rào hút lấy. Cái như vậy thầy lẩm bẩm đọc chú một cách rất lạ. Một hồi lâu sau con dao đã hút hết máu rắn. Thầy buông ra rồi đưa tay phải liền bắt quyết. Ngô hành trấn quỷ lập. Năm tấm gương trên tay của năm người kia lập tức phát sáng chiếu vào ngôi mộ. Thầy liền lạnh lùng rồi quát lên. cả người nhắm mắt lại tránh bị sợ hãi khi gặp nó. nếu các ngươi sợ tất cả sẽ chết thầy cầm gian linh phổ màu tím đưa cho thiên đây là linh phổ mà ta đã luyện trong hai ngày, ngày qua bằng tất cả tu vi của mình canh thời cơ ta chặn nó thì dán vào người của nó hiểu không ta sẽ tranh thủ lừa nó tuy hơi run rẩy nhưng thiên vẫn gật đầu nhất định lần này phải báo thù cho sư phụ của mình gió ngày một thổi lớn hơn đột nhiên bên dưới lớp đất được đắp sơ sài động đẩy Đồng một cái lớp đất bên trên bị ngất tung bay khắp nơi Bên dưới quan tài cũng bị bật nắp Từ đó chui lên một thân hình gớm ghiếc, Không có đầu, bộ đồ rách nát Sưng trắng cùng với những lớp da thối sữa Chảy máu đen Còn có những con dòi bỏ ra ngoài Năm người kia nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được mùi hôi từ cái xác bốc lên Quá kinh dị nhưng không thể cử động được để bịt mũi Bên kia thầy dù cũng có chút cao mày Nó đã hoàn toàn trở thành quỷ nhập tràng. Thì đứng bên cạnh ói mửa không thôi. Bất ngờ cái sắc lên tiếng nói. tao giết hết. Nó như hóa điên định vô đến thì bị năm cái gương phát sáng. Đem nó vào trọng tâm chặn này, Nó đau đớn người bốc lên khói xì xèo như con cá bị rán. Nó cố vùng vẫy bao nhiêu. Thì năm người kia càng cầm chắc tấm gương không buông. Thầy dù chậm lại tiến lại gần. Ta biết cô lúc sống phải chịu những gì Nhưng chết làng hết đi đầu thai đi Tao giết Thế dù biết con quỷ này đã hóa điên cho nên không nói nữa Chỉ có cách là diệt nó mà thôi Thiên Đem linh phổ đến đây Có vẻ mọi việc ổn rồi đó Nó nghe vậy cũng đi đến Chuẩn bị rắn linh phổ lên con quỷ Thì bên kia một anh không chịu nổi Mà đưa tay lên bịt mũi Hai mắt cũng không hiểu sao mà mở ra Thế con quỷ quá gây sợ anh ta buồn tấm gương xuống. Tấm gương nứt vỡ. chân pháp bất giác được phá giải. Con quỷ được đào vùng lên dữ rồi. Thầy Du lúc này liền quát lên. Chết tiệt không xong rồi. Cả hai thầy tròn lùi lại. Bên kia nằm anh đã bị đẩy văng hộc máu. sống chết còn chưa rõ. Thầy cũng bị phản vệ ôm ngực. Đành vậy thôi. con canh thời cư ta lừa nó rán phổ đi. Nếu xong thầy Du lao lên. Rút ra một láo bùa ném đến. Thế nhưng nó vẫn không sao. Thân thể không đầu của nó dần dần tiến đến. Quỳ nhập chàng đúng thật không phải dạng vừa. thể dù lao lên lấy chỉ đỏ cho nó lại. Nhưng bị nó xé đứt. Còn bị nó đánh vào ngực hộc máu ra. thiên đỡ thầy dậy. Sư bá. Được. Bây giờ tranh thủ thời cơ ta đánh thì rắn phù đi. Thầy nói xong rút con dao lúc nãy đã yểm phép. Rồi lao lên sống chết một lần cuối Khi thầy lao đến con quỷ lan Đưa bàn tay nhọn hoắt đầy xưng của mình Định đâm đến thì thầy néo qua một bên Con dao chuẩn bị cắm vào cổ nó thì đã thấy được Khẽ run lên thầy nói Mày phải chết Phần một tiếng nó đắc Xoay tay cắm ngập móng tay xuyên qua ngực của thầy Trong khi đó thầy đã kịp Cắm con dao vào cổ nó Con dao được yểm phép Đin cuồng phó hủy từ bên trong Lan gạo nên đau đớn buông tay của thầy Du. Bây giờ thầy đã gần như chút hơi thở cuối cùng. Máu liên tục phun ra từ lỗ thủng trên ngực phải. Thầy Du lúc này gào lên lần cuối. Nhanh lên, dán vào người nó đi thiên. Thiên có hoàng loạn với tình huống trước mặt. Nghe sự thúc gọi mới tỉnh lại. Cắn răng cầm lá bùa tím chạy đến chỗ con quỷ. Mày phải chết. Chỉ còn cách một găng tay nữ thôi là đã thành công. Thế con quỷ bất giác cảm nhận được nguy hiểm, vùng tay đánh văng thiên ra xa. Lá bộ trên tay cũng theo gió mà bay mất. Thiên bị gãy vài cái xương sườn không đứng dậy nổi. Có lẽ còn rào đang nghít linh lực. Kết quả chỉ làm cho nó bị tổn thương một nửa. Nó muốn gắn lên với thân thể không đầu. Muốn giết tao, lũ ngu. Thế dù ánh mắt trở nên vô hồn, khuôn mặt tái dần do mất quá nhiều máu. Trước khi tắt thở, thầy lắp bắp. Số so đã định ta cũng phải chịu thôi Trên lúc này quả là không cam tâm nhưng tất cả trông vào con định lũ à ta đi trước rất cầu thầy du liền liệm dần đi hơi thở cạn dần nhắm mắt cuộc đời cứ như vậy mà kết thúc lan bây giờ đã không còn ai để ngăn cản từng bước đi định đi rời khỏi nghĩ trang tiến về xóm bộ dáng trong bóng tối của cô ta dị hợp khó coi miệng cứ liên tục lẩm bẩm giết giết cách đó không xa bất ngờ có hai thân lành không sợ chạy đến chính là lũ và một người đàn bà người này tầm 50 tóc chỗ bạc chỗ đen vừa tới bà ta đã quỳ xuống ánh mắt rồi lệ lan à con đừng gây họa nữa đi đầu thai đi mà xin lỗi con Thế gian lần trước pháp sư dù biết sẽ không lành cho nên đã bảo thằng lũ quay nhờ chú ba của lan liên lạc với mẹ cô nói hết vấn đề ở đây Nghe tin bà cũng bỏ ngất công việc mà từ nước ngoài bay về đây giải quyết công việc. Lan cường lại bỗng chốc lại cười lên. Bà đến đúng lúc lắm, tôi cũng vừa vặn muốn giết bà đó. Bà Hoa nước mắt giàn rụa nói, mà xin lỗi vì đã gây ra kinh nghiệm lớn như vậy. Đáng lẽ năm đó mà không nên thuê pháp sư trấn nghiệm con này, để rồi phải khiến con thành dân đồng nỗi này. Bà còn rất hối hận vì năm xưa ép con học đến điên. Ông ấy đã treo cổ tự xác bên xứ người rồi Mẹ cũng rất hối hận Giọng nói như từ chốn âm ti vọng này Học, học Suốt ngày chỉ biết học Con à Bà đuổi tôi ra đường bị người ta hại chết Còn chấn điểm tôi Khiến tôi không thể đầu thai Tôi hận tất cả tôi sẽ giết tất cả lô lá bóc nhìn bộ ràng của Lan lúc này nuốt nước bọt rồi nói Chị Lan Chị đang bị oán khí vùi dập Chị giết quá nhiều người rồi Đừng lấn sâu nữa Bà Hoa trong lòng đất thực sự hối hận Dập đầu xuống đến bật cả máu Mà biết mình sai Đáng lẽ ra má nên để cho con Thực hiện ước mơ của mình Mà rất hối hận cho nên quay về đây gặp con Hãy buông bỏ đi con Bà vốn không phải là má của tôi Chết đi Cẩn thận đó gì Lúc gạo lên một tiếng bà Hoa không đồng Ánh mắt vẫn trợn lên nhìn về con gái Nếu giết má Có thể giúp con giải thoát Thì cứ giết đi bà ta gào lên ánh mắt đã đỏ từ lúc nào, nước mắt cũng giản rụa Móng tay nhọn chỉ còn xưng của Lan gần chạm vào cổ của bà Hoa thì ngực lại. Có vẻ một phần nào đó tình cảm mẫu từ trong người trỗi dậy. Bà Hoa không sợ hãi rằng tay ôm lấy thân thể nhớt nhát của con gái và lòng. Mà xin lỗi, mà ngàn lần xin lỗi con. Thân hình của Lan run lên gọi một tiếng. Mà... lúc bên cạnh biết thời cơ đã đến liền gào lên dị hoa làm đi thời cơ chỉ có một thôi đấy bà hòa lấy chồng tú ra một lá bùa tím chính là đám bùa khi nãy thiên đưa cho ngay người cẩn dặn nếu cậu vật thầy du không tiêu diệt được lan thì hãy dùng tới nó biết là lan không thể khuyên nhủ được nữa cho nên mới dùng cách này câu là lần cuối bà ta có lỗi với con của mình vì cứu dân làng lá bùa đừng rắn lên lưng của lan nó bốc khói rồi nhanh chóng lan rầm cháy lên một ngọn lửa xanh bà hoa bấy giờ cùng con gái bốc cháy làn điên cuồng gào thét trong đầu đớn bà hoa trong ngọn lửa cũng đưa tay chậm rãi xoa đầu của lan như những lúc còn thư bé ba là cây nến vàng mẹ là cây nến xanh con là cây nến hầm thắp sáng một gia đình Ngày đến đây làn nhìn nhớ lại thủa thơ ấu không lo không phiền mà ở trong vòng tay ba má cũng không còn giấy giụa Lan bắn tay ôm chặt mẹ của mình lần sau cuối Thật ra cuối cùng Cũng cháy chỉ còn cho tàn Bà Hoa là người nên không bị ảnh hưởng Bà quỳ xuống đất Mà xin lỗi Cuối cùng Lan cũng bị thiêu rụi mảnh hồn cuối cùng Không còn tai họa cho xóm này Cái ôm cuối cùng của Lan Cũng nói lên một điều Con gái thật thứ cho má Lúc bấy giờ chạy lại Đỡ đích thiên cậu ta đã bất tỉnh, Còn năm người kia cũng bị thương nặng Cho đến cậu ta đưa Thiên về trước, rồi tìm người ra giúp đỡ. Công nói cho mọi người biết quỷ đất được tiêu diệt, ai cũng mừng không còn sợ hãi. Ai nấy đều nhanh chóng ra nghĩ trang, diều mấy người kia vào, sắc của thầy Du cùng với thầy Thắng. Công đường đem đi thiêu tại xóm vì đã liều mình cứu giúp mọi người. Tâm nguyện cuối cùng của Thiên là thiêu sắc của hai người họ, rồi cậu sẽ đem về. Sự mất mát này đối với cậu là quá lớn. sau khi mọi việc được xử lý xong cậu đem hài hũ cho cốt không nói không rằng mà lặng lặng rời xóm mất dạng không muốn ở lại nơi đau thương này nữa bà hoa từ đó cũng lên chùa tu tập bà đi từ thiện khắp mọi nơi để tích đức sớm ngày rửa sạch tội lỗi của mình